các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh không có động vào. Anh biết em lúc nào cũng nặng tình gia đình. Thiếu thảo với bố mẹ, lấy được món tiền này, em đón hai bác vào trong này cho gần gũi hoặc xây nhà thật to cho bố mẹ em an hưởng tuổi già ở Lâm Đồng. Nói cho cùng thì phần em đã ổn định chỗ ăn chỗ ở xong rồi. Có cửa hàng giải khát mà kinh doanh hàng ngày, thu nhập tương đối vững vàng, còn mong cái gì Nhưng mà bố mẹ em còn trong dòng đọng tắm, thành ra anh mới đề xuất ý kiến này là vì em, vì bố mẹ em. Hương siêu lòng gật đầu, vì Tuấn đã nói đúng ý Hương. Ước vọng của nàng là xây căn nhà thật to cho bố mẹ ở Lâm Đồng, như lời nàng đã hứa năm ngoái khi về thăm. Người làng quê đất Bắc bao giờ cũng có nhu cầu sâu xa là nở mặt nở mày với thiên hạ khi có điều kiện. Hương vẫn ấp ủ sắc mộng ấy, coi như một món nợ với gia đình mà nàng chưa trả được. Tuân lại động viên thêm: "Em còn gian xiếng với lão ngày nào, thì anh còn khổ tâm ngày ấy, nhưng món tiền nhớ, anh đã bó bụng để em đi lại với lão thêm một thời gian nữa. Đàng ngào cũng mang tiếng lấy chồng Việt Kiều, mà lại là Việt Kiều giả, thì phải được đền bù cho nó bỏ." Em cứ nghe anh Anh không bao giờ xui em những điều có hại cho em." Hương cảm động ngước nhìn Tuân thầm cảm tạ ơn. Rồi nàng mở bóp lấy điện thoại tầm tay, nhưng thay vì gọi cho ông Thành, nàng bấm số kêu về tiệm. Lúc ấy, Liễu và Dung đang đứng trong quầy, nghe chuông reo, Liễu nhấc lên và nói: "Alo, cà phê cung đàn đây." Đầu dây bên kia hương hỏi nhỏ: "À mợ đây, cậu, cậu Thành về chưa tụi bay?" Liễu đưa mắt nhìn Dung và đáp: "Đã chưa mẹ? Mẹ mẹ đi tìm cậu hả mẹ?" Câu hỏi của Liễu làm Hương lại chợt nổi nóng, vì thấy rõ đáng người làm, nhất là Liễu, lúc nào cũng quá bận tâm lo lắng cho ông Hải. Tuy vậy, Hương cố giận, cơn giận, vì cần thi hành kế hoạch mới của Tuân vừa đưa ra, Hương làm bộ u sầu than: "Ừ, thì mẹ đi tìm cậu khắp nơi mà, chả biết là cậu đi đâu. Chung quy cũng chỉ tải cái ông bấu làm cậu à?" yêu lầm mẹ. À quán quán có cái gì lạ không Liễu? Nghe giọng Hương nói, Liễu cảm thấy ngạc nhiên một cách sung sướng, vì rõ ràng Hương có vẻ hối hận, đã hất hồi ưng thành. Liễu liền gợi ý thêm. À không mẹ, à khách vẫn đông, hay là mẹ về đi, thế nào cậu cũng quay lại vì giấy tờ cậu còn để đây cả mà. Hương dịu dàng nói, ừ thì mẹ chạy lanh quanh một vòng nữa xem có cậu không. Chốc nữa mẹ về. Này, mày nghe mẹ dặn nè. Nếu mà cậu có về nhà mà mẹ chưa có kịp về á thì mày nhớ nha, mày bảo cậu là mẹ đang đi tìm cậu. Mày phải nói khéo, tìm cách giữ cậu chờ cho mẹ về, nhớ chưa? Liễu đang rất băn khoăn thành ở lại, cho nên nhất trí ngày với Hương. Nếu cần thì chính Liễu cũng sẽ thuyết phục ông. Liễu thấy rõ ông có cảm tình đặc biệt với mình. Nếu mất ông, Liễu là kẻ tuyệt vọng nhất trong quán. Hương cúp điện thoại và quay sang Bảo Tuấn. Em thì em độ trừng tối lão mới về, cũng có thể là sáng mai. Lão có điện thoại di động mà sao em không gọi thẳng cho lão bảo lão về? Trời ơi thì lão đang buồn, cứ để lão đi lang thang một tí nữa, rồi em sẽ nói chuyện với lão. Với lại em phải về dặn chúng nó ở quán đã, nhất là cái Liễu với cái Dung á. Vì lão hay nói chuyện với hai đứa này, không dặn trước, ngộ nhỡ chúng đánh xui càn thổi ngược thì hỏng bét. Tuân hoàn toàn nhất trí về sự chú đáo của Hương Gã hài lòng, mỉm cười Hương ngả người nằm xuống sofa Kéo Tuân nằm úp lên gửi mình Tuân bắt gác dĩ phải chiều ý Đưa hai tay ôm Hương Chứ thật ra lúc này Trong lòng gã đang sôi sụp như lửa đốt Gã muốn Hương về quán ngay Gọi cho ông Thành và tỉ tê xoa diệu Để moi nốt số tiền ông đã hứa Chuyện ân ái giữa gã và Hương Thì ngày dọc áng dài một lúc nào mà trả được. Vì vậy mới nằm một chút, Tuân đắc trườn người xuống, ngồi dậy và nhắc lại: "Em nhớ nói khéo với lão, mà cần nhất là phải nói cứng á. Nếu cái liễu và cây dung của cái ông lão, thì lập tức em phải đuổi ngay. Đuổi ngay lập tức, dứt khoát không để đứa nào làm nội tuyến nuôi ông tài ảo." Hương cũng vừa sực nhớ ra là phải về để trả lại số tiền và mấy món đồ lấy trong vali của ông phải bỏ lại chỗ cũ thì mới chứng tỏ kiên trì để nói chữ ăn gắn với ông. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net